Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma phần 4 Của tác giả Quái đàm Hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Để tiện theo dõi Chúng tôi xin chuyển cách xưng hồ Của nhân vật Trịnh Duy Tân Từ ông Sang sử dụng từ tôi Buổi sáng thức dậy thì đã 8 giờ hơn Chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn ào vọng lại từ cửa sổ. Tôi thỏ đầu ra ngoài cửa nghe ngóng. Dưới lầu có rất nhiều người đi đi lại lại. Nhưng trong mặt ai cũng tiều tụy khó nhìn, khó người như cơm thiêu. Tôi cùng cô gái xuống lầu. Dưới lầu có nhiều người vây quanh. Ai cũng tỏ ra lo sợ như đại nạn sắp giáng xuống đầu. Cô gái hỏi một ông lão trong nhóm đó. Bác Lưu à? Có chuyện gì vậy? Tại sao vừa mới sáng sớm đã ồn ào thế? Cô còn chưa biết à? Lại có người chết Lại có thêm người chết nữa rồi đấy Người này cũng chết Giống như cái chết của chồng cô tuần trước đấy Có người chết à? Là ai vậy bác? Hoàng Lam đã chết rồi Chúng tôi đã khuyên cô Mấy lần Nhà đó không thể ở được Nhưng cô ta có nghe đâu Cô xem đi Đến cô ta cũng chết nữa nè Hoàng Lam sao Cô Lam cũng chết rồi à Chẳng lẽ Chết liền ngay sau khi tôi đi Vậy chẳng lẽ Người góc cửa lúc đó chính là Ma hời sao Bất giác tôi không lạnh mà run Toàn thân như rơi xuống làn nước bằng lạnh Bạc Liêu nói tiếp, kể từ tối hôm trước, mọi người trong làng đã không ai nhìn thấy cô ta nữa. Sáng nay, cạnh vách tường nhà cô Vương thầm, có cái gì là lạ, mọi người đến xem mới phát hiện Hoàng Lam đã chết cứng trên giường ngủ của mình. Đưa đi khám nghiệm tử thi mới biết cô ta chết đã được hai ba hôm gì rồi. Cô chủ nhà trọ bỗng nhũn người ra Tựa vào người tôi mặt trắng bệnh Lúc đó tôi đoán chắc Sắc mặt mình cũng khó coi như thế Nếu Hoàng làm chết từ hôm trước Vậy hôm qua là cô khách nào vậy? Là ma hay là con ma hời đó? Hôm qua tôi sờ mó vào người cô ta Nhưng không phải là người chết khô cứng Vậy chắc lẽ là ma? Trời hôm nay vốn rất mát mẻ, song toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi, giống như vừa rơi xuống nước. Cô chủ nhà trọ co rúng người lại trong lòng tôi, rất lâu sau mới nói nhỏ. Em có cảm giác là nó nhất định sẽ đến hại em. Con ma hồi đó đã giết chồng em rồi, giờ chắc chắn nó sẽ đến giết em. Anh Dung Tân à, anh không được rời xa em, anh phải bảo vệ em. Tôi ôm cô gái vào lòng. Chậm chậm nói Em yên tâm đi Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em Đi thôi, chúng ta không đến đứng thần người ở đây Nhưng lên lầu đi em Cậu gái sợ run bật cả người Giống như chú thỏ non vừa bị thu giữ vổ hụt Trong làng, mọi người bàn tán về chuyện ma hời ngày càng rầm rộ Ai ai cũng đang sống trong tình trạng vô cùng kinh hoàng, lo âu Cô gái chủ nhà trọ suốt ngày cứ thấp tha thấp thỏm Nửm lấp, lo sợ Cứ luôn có cái cảm giác là con ma kia sắp xuất hiện để hại mình Quyết định đóng cửa nhà trọ không cho thuê nữa Và cũng chẳng dám ra ngoài Cũng kể từ tối hôm đó Cô chủ cứ suốt ở trong phòng trọ của tôi ngày ngày phải ôm chặt lấy tôi Cô mới ngủ được Nhưng không ngờ rằng Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến Đã sang ngày thứ tư, từ sau khi phát hiện cái chết của cô Hoàng Lan Hôm đó dường như chẳng còn chút ánh sáng nào trên bầu trời Chẳng cuối tháng bị mây đen dày đặc bao phủ Cả bầu trời đen kịp dị thường Chẳng có ngôi sao nào lấp lánh Cũng giống như mấy hôm trước Cô chủ co mình vào lòng tôi Tôi vừa liêm diêm chợp mắt liền bị cô thúc đây mấy cái Làm cho tôi tỉnh giấc Tôi ẩm mấy tiếng rồi nói Sao thế em sao bây giờ còn chưa ngủ à Thức dậy đi anh, thức dậy đi anh Anh nghe xem dưới lầu hình như có tiếng người đấy Có tiếng người á, tiếng ai Lúc đó thì tôi đã tỉnh hơn Lắng nghe kỹ lại Dưới lầu quả nhìn có tiếng tí tách Tôi nín thở lắng nghe Tiếng ồn đó lại từ từ tiến lên lầu Rồi dần dần tiến về cửa phòng Sau đó Cánh cửa cứ từ từ mở ra Một cái bóng đen đi dần đến giường ngủ của tôi Tôi làm yên bất động Lặng lẽ đợi bóng đen đến gần Cô chủ nhà trọ không nhìn được Đã run lên bật bật. Bóng đen vẫn còn dày đặc Mãi đến khi nó đến bên giường Tôi vẫn không thể nào nhìn rõ Giác người đó là ai Chỉ thấp thoáng Thế nó há miệng rộng dần Để lộ hai hàm răng trắng đều nhọn hoắt Ma hời Trực giác của cô chủ nhà trọ quả nhiên không sai Ma hời thực sự đã đến Đột nhiên tôi nhào ra khỏi giường Đúng lúc chiếc bóng đen đang dưng ngay đỉnh cắn tôi Tôi bật tay ghi chặt tới đầu nó Rồi lấy hết sức bình sinh đẩy nó ra phía trước Chẳng biết tôi lấy đầu sử dụng khí ngoan cường nó Mà hơi quả nhiên bị tôi đẩy lùi mấy bước Xong chỉ trong chấp nhá Nó lại vội phía tôi Tôi đứng trên giường Lợi dụng thích cao Tôi nhấc trên lên đạp cho nó một cú ngay giữa ngực Nó lại thụt lùi mấy bước Cùng lúc đó ra đòn Tôi cảm thấy toàn thân hơi đau Theo quan tính Tôi đưa tay ra sờ sờ vào vết thương Thấy chân mình dính đầy máu tươi Chắc vệt thường do hàm răng nó cắn phải. Lúc đó tôi cũng chẳng còn tâm trí và thời gian để cảm thấy đau. Thuận thế tôi trồm lên ôm tròn từ phía sau lưng nó. Quả nhiên thân thể nó cứng ngắt. Nhưng cũng không đến nỗi cứng như ma trong phim kinh dị. Tôi ghì chặt lấy người nó từ phía sau. Rồi kéo giật lùi. Được đà tôi rúi cho nó một cái chí mạng. Nó đập bắn vào tường đánh uỳnh một cái. Lúc đó cô chủ nhà trọ vẫn còn ngồi trên giường dũng người lại như một con chuột bị mèo vồ trong góc giường, dưng mắt nhìn cuộc ẩu đả của chúng tôi. con ma hởi bị tôi đánh bật vào tường, ngã nhào một vòng. nó lại nhảy lên, Xỉa cả hai cánh tay vồ lấy tôi. Vóng móng vuốt nó rất nhọn và đen, lại rất dài. tôi lé tránh đòn vồ chí màng của nó, nhưng lúc đó tôi đã bị nó dồn vào bên bàn. tôi chống tay lên mặt bàn, lấy lại thăng bằng trong thoáng chốc. Tôi cảm thấy lạnh như vừa chạm phải tảng băng. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại hồi chiều tôi và cô chủ quán ăn dưa trong phòng. Chúng tôi dùng chiếc dao nhọn bổ dưa. Cả vỏ dưa và chiếc dao vẫn còn đang nằm trên mặt bàn. Thuận tay, tôi chộp lấy con dao rồi xìa thẳng vào con ma. Dao đâm thẳng vào ngực nó. Tôi lại cố hết sức bình sinh đẩy mạnh con dao vào người nó cho đến khi cả chui dao Cũng đã ngập sâu Tôi không dám rằng co mãi với nó Vội vàng buông tay ra Lách sang một bên Còn mà cố sức còn rào ra Sau động tác giờ đã chậm đi nhiều Rồi cuối cùng Nó cũng gục xuống đất Mai đến khi nó đã chết hẳn Tôi vẫn không dám tiến đến gần Mà chỉ run dậy nói với cô chủ nhà trọ Em đừng sợ Nó đã nằm im Không sao nữa đâu ổn rồi Em mau lại đây vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt mặt đầy mồ hôi nhưng khi tay tôi chạm vào mặt thì đột nhiên thấy có cái gì đó lạ lạ tay tôi quả là đang ướt dưới chân mở nhạt nhìn lại hai bàn tay mình trên mặt giờ đây dính đầy chất nhầy đen kịt tôi đưa lên mũi người thấy đó là mùi máu thối tanh tưởi trên tay tôi dính đầy máu tươi trên cơ thể ma hời làm gì có máu tươi chắc lẽ Người bị giết không phải là ma Mà là người Tôi bắt đầu cảm thấy mặt mình trắng nhợt Tuy tôi đã từng giết người Hơn nữa không phải chỉ giết một người Xong cái cảm giác giết người trước đây Và bây giờ hoàn toàn khác nhau Cơ bản là bây giờ tôi không còn chút Được chuẩn bị tâm lý nào cả Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Mình lại giết người ở đây Tôi vội vàng bật đèn lên Cả căn phòng dưới đây tràn ngập ánh đèn Trên thấy tôi đích thực là máu tươi con người ma kia Đang nằm trong vũng máu Máu cứ thẫm Cứ thế không ngừng rỉ ra tờ vết thương Tôi lật người chết lại Cả tôi và cô chủ quán chồng tới khuôn mặt nó Thì cả hai chúng tôi đều cùng a lên một tiếng Là Trần Lập Sao lại là anh ta chứ Cô chủ phòng run run nói Nó là Trần Lập à Cô chủ gật đầu Tôi cúi xuống thử xem hơi thở nó Nhưng đã rất hẳn rồi Tôi bành mồm nó ra Rồi móc lấy hàm răng già Bằng gốm của nó Ném lại cho cô chủ xem Đây mà là ma hời à Hóa ra là hai hàm răng già Cô chủ quán vẫn run rộng nói Vậy tại sao Nó lại giết cả nhà ông trưởng thôn Tại sao nó giết chồng tôi Tại sao nó giết Hoàng Lan Tại sao Tại sao nó lại làm như thế Tôi cũng chẳng rõ Bây giờ phải làm thế nào Xử lý cái thây này thế nào bây giờ đây Bây giờ trời vẫn còn tốt Chúng ta mang thầy nó ra đồng trôn là xong chuyện Ai mà biết được Xem ra chỉ còn cách đó thôi thật Chúng tôi đem trôn thi thể của Trần Lập Tại cánh đồng hoang cuối làng Sau đó chúng tôi quay trở lại phòng Lọc kỹ vết máu Và xóa đi tất cả những dấu vết Của Trần Lập để lại Vậy là chúng tôi mới yên tâm được Cô chủ nhà trọ không dám ngủ tại phòng tôi nữa Chúng tôi chuyển đến phòng ngủ của cô chủ Chúng tôi nằm lăn ra giường Tôi chầm thuốc lên Định thần lại Cô chủ hình như vẫn chưa hết lo sợ Cứ giúp vào lòng tôi Nhìn làn khói thúc lơ lường trong không khí Dường như cô ta đang nghĩ chuyện gì đó Tôi hít một hơi thật sâu nói Sao Trần Lập lại làm như thế nhỉ Tại sao phải giết nhiều người như vậy Cô gái lặng im không nói lời nào Đáp án của câu hỏi này Đến nay không ai có thể giải thích nổi Tôi nói tiếp Chà trách Người trong làng này cứ tìm chắc là có ma thật Trần Lập giết người Đến khi xét nghiệm Nó lại nói Là do ma hởi giết Nó quả ra từ, từ con ma của ngôi làng này Lời nói của nó Mọi người không thể tin được Và lại Khi phát hiện cái chết của Hoàng Lăng Vào tối hôm đó Tôi còn nhớ rõ ràng là cô ta chết trong nhà mình Nhưng khi phát hiện Nó lại bảo là người chết Đã 2 ngày rồi Xem ra con ma đó Cũng do Trần Lập bịa ra. Cô chủ nhà trọ chăm chăm nhìn vào tôi Đến lúc đó mới mở miệng Vậy tối hôm đó Anh đi ra gặp cô Hoàng Lam à? Tôi gật đầu nói Đúng vậy Khi tôi đi dạo đến ngôi nhà số 17 rưỡi Thế cô ta cuối làng đi vào nhà Nhưng tiếng sáng hôm sau Khi phát hiện cô ta đã chết Tôi còn cho rằng Tôi đã gặp hồn ma của cô ta Không ngờ tất cả đều do tay trần lập bịa đặt ra hết Nghĩ đến tình huống lúc đó, đến bây giờ tôi còn hoài nghi. Quả thực tôi không thể nào lý giải nổi. Lúc đó cô Hoàng Lan đã bị tôi cho người thuốc mê, nằm trên giường, nhưng tại sao chỉ một thoáng sau đã không thấy nữa? Nếu không có chuyện ma quỷ, vậy thì sự việc trên giải thích thế nào cho thuyết phục đây? Xong lúc đó, tôi chợt nghĩ lại một chuyện khác, thần trí bỗng sáng lên.